Chương 298 Một lúc lâu sau, trong bóng tối, có ai đó tiến về phía tôi, khẽ gọi tên. Tôi mới bình tĩnh quay lại nhìn thì thấy Tiểu Mã và Triệu Mù cũng bị dòng lũ đánh tạt qua đây. Thấy bên này có ánh sáng nên hai người họ mới gắng sức bơi qua xem thử. Trong dòng nước chảy cuồn cuộn, Triệu Mù và Tiểu Mã cởi trần, hết gọi tên tôi. Tôi nhảy xuống, ôm chặt lấy bọn họ, cố gắng hú hết mừng cho cả ba đã thoát chết trong gan tấc Vết thương của triệu mù bị ngâm nước quá lâu, khiến da thịt bong ra, sưng vù lên. Phải nhanh chóng cứu chữa, nếu không sẽ không ổn. Thế mà anh ấy còn ngang ngạnh đòi đứng lên đi tiếp. Nhưng vừa đứng được dậy đã ngã khụy xuống ngay. hành động này rất ngắn nên tôi vứt đèn đội đầu cho tiểu mã. Còn mình giữ chặt phần đầu của triệu mù Tiểu mẽ đỡ phần chân Sau đó cả hai cố gắng khiêng triệu mù Men theo lối đi trong hang để ra bên ngoài Mới đi được vài bước Tiểu mẽ quay đầu lại nhìn Sau đó gã đứng đơ ra đó Ấp ứng gọi Sơn, sơn gã thả lỏng tay khiến triệu mù ngẽ xuống đất Cũng may mông chạm đất trước nên chỉ bị đau phần ngoài chứ không có gì đáng ngại. Tôi bực muốn chết, vừa định chửi gã thì tiểu mã chỉ xuống nước và kêu lên Sơn Tiêu, là Sơn Tiêu! Nhìn theo hướng gã chỉ, không biết từ lúc nào, trong hang đã bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, Ánh sáng từ trước đèn đội đầu xuyên qua lớp xương mù dày đặc, chiếu vào vách núi đối diện. Hình thành một cảnh tượng kỳ thú ở trên vách núi trơn nhẵn phẳng lì. ngẩng đầu lên nhìn là một bóng người đứng cô độc giữa màn sương mù dày đặc. Người đó đứng thẳng, quay lưng về phía chúng tôi. Phía trước mặt người đó là một hang động sâu hóm. Bên trên có một cánh cửa kiểu cũ, đơn giản. Hình như được làm bằng gang thép cộng bê tông. Bên trên cánh cửa còn khắc rất nhiều những hoa văn kỳ lạ. Nhưng bị nước tác động vào khiến hình ảnh bị nhòe đi. Thấu kính hơi rung chuyển, mây mù loà xòa trước tầm mắt, khiến cảnh tượng nhìn từ xe như cánh cổng bước vào chốn thần tiên. Tim tôi đập thịnh thịch, vì đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Sơn Tiêu, chắc chắn đó là Sơn Tiêu. Nhưng tôi vẫn có chút hoài nghi, chẳng phải Sơn Tiêu bị thủy quái kéo xuống vực sâu rồi sao? Tại sao cậu ta lại ở đây? Và tại sao lại có một cánh cổng như vậy xuất hiện chỗ vách núi này? Không ngờ hình như Xuân Tiêu cũng trông thấy chúng tôi. Cậu ta ngoảnh lại, nhìn về phía chúng tôi. Như thế có thể thấy rõ chúng tôi từ phía bên đó. Cuối cùng, cậu ta khẽ cười, còn giơ tay vẫy. Sau đó mới mở cửa và bước vào. Cánh cửa từ từ khép lại. Tôi nhìn nó rất lâu nhưng không thấy nó mở ra nữa. Tôi hoảng sợ, rõ ràng vừa rồi Xuân Tiêu muốn nói lời từ biệt, thậm chí là vĩnh biệt với chúng tôi. Rốt cuộc cậu ta đi đâu? Cậu ta muốn làm gì? Vực thẳm đó là nơi như thế nào? Tôi ngộ ra hình như hình ảnh phản chiếu đó không phải ngẫu nhiên được hình thành mà người xưa đã thiết kế cả rồi. Có lẽ không chỉ có chúng ta nhìn được người ở dưới, mà ngay cả bên dưới cũng nhìn thấy chúng ta. Mọi người hoàn toàn đơ người trước cảnh tượng đó, không ai dám thở. Tất cả đều bất động quan sát phía đối diện. Mãi một lúc lâu sau, tất cả mới hoàn hồn. Tiểu mã lẩm bẩm, Cánh cửa đó, cánh cửa đó là sao? Triệu mù khẽ nói. Đó là Cộng vào Địa Ngục Chương 299 Đó là Cộng vào Địa Ngục Chúng tôi đều bị sốc trước câu nói của triệu mù Tiểu mã tháo đèn xuống Cẩn thận điều chỉnh lại góc độ Cuối cùng cảnh tượng diễm lệ kia lại xuất hiện Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn xuyên qua bóng tối Phản chiếu cảnh tượng kỳ dị bên dưới, hai cánh cổng nặng nề được khảm trên ngọn núi khổng lồ, đen kịt. Trông nó như được làm từ đồng đổ bê tông, vừa kiên cố vừa cổ kính. Màn sương mờ mịt lượn vờn, tựa hồ có thể nhìn thấy trên cửa có cái khóa đồng, hình đầu quái thú gớm ghiếc, Những hoa văn mơ hồ kỳ quái khiến người ta kinh hãi, trông giống như một thứ gì đó đến từ thời cổ đại. Thật sự rất hợp với cái tên Cổng Vào Địa Ngục. Để xóa bớt bầu không khí nặng nề hiện tại, tôi cố tình hỏi nhỏ Triệu Mù. Triệu Mù, anh từng thấy cánh cửa này rồi à? Anh ấy lắc đầu. Tôi chưa? Tôi mắng. Thấy anh nói linh tinh cái khỉ gì đấy? Thế nhưng Triệu Mù lại thấp giọng kể. Ông nội tôi từng thấy nó rồi. Tôi hơi thắc mắc ông ấy cũng từng tới đây. Triệu Mù lắc đầu, không, ở một nơi khác. Tôi hỏi, ở đâu? Triệu Mù ngập ngừng một lúc mới tiết lộ, dãy sát long. Tim tôi như đứng lại, dãy sát long, lại là dãy sát long. Tại sao những điều kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng đều xuất hiện ở đó? Tôi đang mãi suy nghĩ thì Tiểu Mã cũng lên tiếp kể thêm. Tiểu thất gia, anh triệu, cha tôi cũng từng kể một câu chuyện tương tự như này. Tôi giật mình vội vàng hỏi, cha cậu cũng từng thấy cánh cửa lớn này dưới vực rồi sao? Ông ấy thấy nó ở đâu? Tiểu mã lắc đầu và nói, ông ấy từng kể ở dãy sát long. Triệu mù kích động bảo tôi thả anh ấy xuống. Sau đó anh ấy nhìn chăm chăm vào Tiểu mã và hỏi, bố cậu biết dãy sát long? Ông ấy kể thế nào? Ông ấy từng đến đó rồi sao? Tiểu Mã Kệ. Tôi cũng không biết ông ấy đã đến đó chưa, nhưng tôi dám khẳng định, từng nghe ông kể về nơi đó. Lúc đó tôi còn nhỏ, ông ấy cũng chưa mất tích. Vào một lần, sau mấy ngày làm nhiệm vụ trở về, khắp mình đều là thương tích. Sau khi về nhà, hình như có thứ gì đó dọa ông sợ đến nỗi tối không dám ngủ, cũng không dám tắt đó. Từ đó trở đi, hàng ngày ông đều ngủ ngày. Đến tối lại uống rượu, nhưng dù có uống say mềm, ông cũng không đi ngủ. Mẹ tôi túc trực ngày đêm bên cạnh ông, bưng trà giải rượu cho ông. Có một đêm ông uống rất nhiều, say đến mức gần như bất tỉnh nhân sự, nhưng lại có vẻ như rất tỉnh táo, giọng nói cũng không khèn khèn, cũng không kèm ràm. Ngày hôm đó, ông ấy kéo tay tôi, bắt đầu lại nhại rằng không xứng với mẹ tôi, nhưng ông không làm gì được. Sau đó ông có nhắc đến một vài nhiệm vụ, trong đó có nhắc đến cái tên giải sát long. Triệu mù lập tức nhắc lời gã. Cha cậu nhắc đến giải sát long, cụ thể có nói gì không? Tiểu mã lắc đầu. Ông chỉ kể về một vài nơi, trong đó có nhắc đến giải sát long. Nhưng tôi thấy cái tên này rất kỳ lạ, nên đã hỏi người ta giết rồng ở đó thật à. Nhưng bố tôi nghe được như vậy thì hoảng sợ vô cùng. Vội vàng bịt mồm tôi như sợ người khác nghe thấy. Sau đó ông cầm bình rượu lên nóc ẩn ực, cứ thế uống đến khi say như chết. Triệu mù gật đầu. Vậy sau đó ông ấy có nhắc tới nơi đó không? Tiểu mã lắc đầu. Không lâu sau thì ông ấy biến mất. Thấy bầu không khí không được tốt, tôi vội huyết triệu mù và nói. Nghe đến giải sát long là anh lại kích động, có cái gì đâu mà làm quá lên thế. Triệu mù nhanh nhó, nhưng sau đó lại lậm bậm. Không biết cũng tốt, những ai biết về nơi đó đều không được sống yên thân. chương 300, Sơ hở của Tiểu Mã Tôi đang định hỏi liệu có phải ông của triệu mù biết về nơi đó cũng không được sống yên thân không? Nhưng thấy sắc mặt của anh ấy không được tốt lắm, tôi cũng không dám hỏi. Chỉ dục tiểu mã nhanh nâng anh ấy lên Hai người một trên một dưới Mất bao nhiêu sức mới có thể đỡ được triệu mù ra ngoài Trải qua kiếp nạn Đặc biệt được chứng kiến những thứ khó tin như vậy Nên cả ba chúng tôi đều ngẩn người Im lặng nhìn nhau Cảm giác như vừa được về lại làm người Tôi đi vòng quanh vách núi Xem cậu tôi và những người khác đã ra ngoài hay chưa Nhưng tìm kiếm một vòng cũng không thấy thứ gì Có mấy xác lính phe quân trang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, xách ba lô của họ về để tìm ít dầu hay bật lửa, hoặc vài thứ gì đó để ăn. Tiểu mã đi kiếm một ít củi để nhóm lửa. Gã tìm được một ít nước và thức ăn trong ba lô. Chúng tôi hong quần éo trên ngọn lửa và ăn một chút đồ. Ngồi đợi cậu tôi và mọi người xuất hiện. Trong lúc tán gẫu, mọi người lại nhắc đến câu chuyện ban nãy. Tôi vẫn cảm thấy có sơ hở trong lời Tiểu Mã kể, nhưng tôi không chắc chắn lắm. Tôi giả vờ vô tình hỏi ghẽ. Tiểu Mã, ban nãy cậu kể đến đâu rồi nhỉ? Sau khi chúng ta lạc nhau, cậu đã thấy cậu tôi và mọi người, sau đó còn cứu cả Triệu Mù hả? Triệu Mù ngẩn đầu lên cảnh giác nhìn ghẽ. Tiểu Mã khá căng thẳng. Sao vậy? Tiểu thất ra lẽ nào sau khi chúng ta tách ra đã xảy ra chuyện gì sao tôi trấn an gã tiểu mã đừng lo tôi hỏi cậu lúc đó chúng ta xuống dưới vực ở đâu tôi biết đó là một hang động nhưng tôi muốn hỏi là chúng ta chui ra từ chỗ nào của hang động tiểu mã đáp đó là hang động từ trên cao xuống trên vách núi có một hang động có thể thông xuống phía dưới chúng ta đã xuống bằng đường đó tôi hỏi tiếp cái hang đó như thế nào Tiểu mã trả lời Cái hang đó khá mới Có vẻ như được đào cách đây không lâu Bên trong có không ít vết tích đào bới Tôi gật đầu Vậy đáy hang thông đến đâu? Tiểu mã đáp chắc nịch Xuống phía dưới của mộ ưng Nếu nhảy xuống từ cái hang đó Chúng ta sẽ xuống được bên dưới của lăng mộ Những gì gã nói đều chính xác Khiến tôi không tìm được sơ hở nào Thế nhưng vẫn có vấn đề về mặt thời gian Chắc chắn. Tôi lại hỏi gẽ Chúng ta có gặp nguy hiểm gì trong động không? Tiểu mã lắc đầu. Không có nguy hiểm gì, cứ đi bộ kịch hang rồi nhảy xuống. Hang hơi cao, suýt chút nữa chúng ta đã ngã chết rồi. May mà bên dưới có một ngọn đồi nên mới thoát nạn. Tim tôi thắt lại. Cuối cùng cũng tìm được sơ hở. Lúc ở trong hang cùng tiểu mã rõ ràng chúng tôi đã bị một con ếch hình người tấn công. Chính nó đẩy chúng tôi xuống, chứ không phải chúng tôi tự nhảy xuống. Chắc chắn tiểu mã này có vấn đề. Tôi vẫn giữ bình tĩnh để hỏi. Tiểu mã, cậu có nhớ chúng ta đã tìm ra hang động đó như thế nào không? Tiểu mã nói. Hang động? Tôi có đi tìm hang động đâu. triệu mù hừ lạnh. Không tìm thấy cái hang đó thì cậu vào đó kiểu gì? Tiểu mã nói. Khi tôi tìm thấy Tiểu Thất ra, anh ấy đã nói rằng mình tìm ra cái hang đó, bảo tôi vào cùng anh. Tiểu Thất ra, anh quên rồi sao? Tôi nói, Tiểu Mã, lúc đó tôi không hề biết có hang động đó. Cái hang là do hai chúng ta cùng tìm ra. Tiểu Mã kêu lên, không thể nào, rõ ràng lúc tôi tìm được anh, anh đã nói mình tìm thấy cái hang và bảo tôi vào cùng. Tôi hỏi gã, vậy cậu nói cho tôi biết cái hang đó nằm ở đâu? Chương 301 Tiểu mã chỉ vào vách đá bên cạnh và nói Tiểu thất ra, anh quên rồi à, nó ở đằng kia Chỗ đó khá ma quái, trông giống như một đèn tế Bên dưới có vài cái lỗ, anh có thể cắm đuốc vào trong Mỗi ngọn đuốc sẽ phát ra một hình giống như một bộ phim Chúng ta đã sờ xuống dưới tảng đá và phát hiện ra một sợi dây xích đồng. Sau khi kéo nó lên, một hang động nằm ở phía dưới, chính là hang động đó. Tôi phủ nhận. Không phải. Chờ chút đã, tiểu mã, chúng ta cần xác định lại vấn đề là lúc đó cậu đã cùng tôi tìm ra hang động này hay là một mình tôi tìm thấy rồi dắt cậu xuống đó. Tiểu mã vẫn khẳng định rằng là anh tự tìm ra mà. Lúc tôi tìm thấy anh... Anh đã tìm ra cái hang đó rồi. Tôi hỏi Vậy là cậu thì theo tôi xuống thôi. Tiểu mã nói Đúng vậy, chúng ta xuống thẳng dưới đó. Tôi hỏi Sau đó thì sao? Tiểu mã nói Sau đó chúng ta xuống phía dưới hang nhưng bên trong rất tối. Chúng ta phải làm vài ngọn đuốc và di chuyển về chỗ có ánh sáng. Nhưng nửa đường tôi trượt chân ngã xuống dòng suối ngầm sau một hồi vùng vẫy dưới đó, tôi không thấy anh đâu nữa. Sau đó tôi cứ theo ánh đuốc và bắt gặp nhóm người kia. Tôi hỏi lại triệu mù. Triệu mù, anh gặp tiểu mã lúc nào? Triệu mù nói. Lúc đó tôi bám vào sợi dây và trượt xuống dưới đáy của lăng mộ. Bên dưới tối đen như mực, chỉ có một chỗ hang động đó có chút ánh sáng. Tôi liền mò mẫm xuống dưới, theo vào đến tận bên trong hang động. Nhưng chẳng may ngã xuống suối ngầm. Đúng lúc đó, Tiểu Mã đã xuất hiện và cứu tôi. Tôi nghĩ thầm, mẹ nói chứ, sao chuyện này vi diệu quá vậy? Những chuyện Tiểu Mã kể đều chính xác, chỉ có thời gian không khớp nhau. Hơn nữa, lúc tiến vào hang động cũng không đúng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Tôi ngẩn lên nhìn Tiểu Mã, thì bắt gặp gã cũng đang nhìn tôi với vẻ mặt vô tội. Ánh lửa bập bùng hắt cái nóng lên khiến mặt Tiểu Mã đỏ bừng. Ánh mắt gã toát lên một sự kiên định vô cùng, cộng thêm chút ấm ức. Tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ. Biết tôi gặp nạn ở đây, tiểu mã đã bất chấp tính mạng đến cứu tôi. Vậy mà tôi lại hoài nghi gã. Có phải tôi khốn nạn quá hay không? Suy nghĩ một lúc, tôi liền nói với tiểu mã. Tiểu mã, không giấu gì cậu. Những gì cậu nói thực sự có điểm khác biệt với những gì tôi đã trải qua. Tiểu mã sửng sốt. Khác nhau? Sao lại khác nhau được? Chẳng lẽ tôi biết phân thân? Triệu mù đứng bên cạnh nói kiểu ẩn ý Nếu không nói Tôi còn tưởng có hai tiểu mã thật Tiểu mã không nói gì nữa Chỉ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ quái Tôi cố gắng trấn an Tiểu mã, cậu đừng lo Cậu thấy đấy Bên dưới đó quái quỷ thế nào Chúng ta đều biết kẻ rồi Đến quái vật và cửa đồng đều đủ kẻ Có gì mà không thể xảy ra? Cậu đừng hoạn, chúng ta cứ sắp xếp từng việc một, giải thích hợp lý được mọi chuyện là tốt rồi. Vẻ mặt tiểu mã dịu đi một chút, gã ậm ừ đồng ý. Tôi đá vào chân triệu mù, nháy mắt ra hiệu cho anh ấy xoa dịu tình hình. Triệu mù miễn cưỡng nói, Tiểu mã, chúng tôi đều biết cậu trọng nghĩa khí, cũng thật lòng coi cậu là anh em. Nhưng cậu thấy đấy, lời tiểu thất và cậu kể không khớp nhau. Cậu xem tôi phải tin ai đây? Tiểu mã đùng đùng đứng dậy, giận dỗi nói. Vậy là mọi người không tin tôi. Không tin thì thôi, tôi tự đi là xong chứ gì. Nói xong, gã quay ngoắt định bỏ đi. Tôi vội vàng chạy đến giữ gã lại và nói. Tiểu mã, xếp mã, thư ký mã, đừng cuốn lên mà. Chẳng phải chúng ta đang bàn chuyện này hay sao? Vì trong chuyện này có điều gì đó rất kỳ quái, mẹ nói chứ. Như bị ma làm vậy chương 302 Triệu mù hừ lạnh Ma quỷ gì Các cậu gặp ma rồi à Theo tôi thấy Có người đang giả ma giả quỷ mới đúng Tiểu mã đột nhiên trầm tư suy nghĩ Sau đó lại ngập ngừng Nói Tiểu thất ra Nghe anh nói vậy Tôi lại thấy có đôi chút bất bình thường Tôi hỏi gã chỗ nào bất thường, là triệu mù hả? Cậu đừng để ý đến anh ấy, tính khí vậy sẵn rồi. Nói năng tuy có hơi bộp chộp thẳng thừng, nhưng anh ấy không phải người xấu. Nhưng tiểu mã lại bảo, người bất thường là tôi. Tôi? Tôi la lên oai oái Tôi là người bình thường nhất ở đây đấy, có gì bất thường chứ? Tiểu mã nói, giờ tôi mới nhớ ra lúc mới tỉnh dậy. Tôi thấy anh đứng trên vách núi, chỉ có điều bộ dạng lúc đó của anh trông rất kỳ lạ. Tôi có chút lo sợ, vội hỏi gã. Lạ ở chỗ nào? Tiểu mã ngẫm lại rồi mới nói. Cảm giác lúc đó lạ lắm. Anh cứ đứng đờ ra đó, cũng không nói gì. Nhìn không giống... không không giống người còn sống. Triệu mù không nhịn được, cười phá lên. Tôi cũng không nhịn được mà chửi tục. Tiểu mã vội vàng giải thích. Tiểu thất ra, không phải tôi muốn nguyền rủ anh đâu, nhưng thực sự không khí lúc đó kỳ dị lắm. Anh không biết chứ, trong hang động cực kỳ quỷ quái. Có mấy cây đuốc được cắm trên mặt đất, nhưng ngọn lửa nào cũng xanh lè như ma chơi. Giáng vẻ của anh lúc đó cũng quỷ dị không kém. Mắt anh vô hồn, hỏi gì cũng không nói. Chỉ lôi sợi xích ra rồi bảo tôi vào trong hang. Nói thật, lúc đó tôi sợ lắm, tiểu thất ra. Sợ anh sẽ bóp cổ tôi từ phía sau Tôi lại chửi thầm Tên tiểu mã chết tiệt này Rốt cuộc ngốc thật hay giả vơ Tại sao tôi cứ có cảm giác Gã càng nói càng thấy giống thật Nếu nói gã đang ngụy tạo câu chuyện này Thì cũng không đúng Vì hang động đó có thật Và cách vào bên trong mà gã kể cũng chính xác Dù có nói dối Cũng không thể trùng hợp như vậy Với cả Nếu tiểu mã đã vào hang động từ trước Vậy sau đó tôi lại cùng Tiểu Mã phát hiện ra cái hang động đó, rồi lại vào trong. Chi tiết này phải giải thích thế nào? Đột nhiên tôi nhớ ra một điều. Tôi mà Tiểu Mã vừa kể, cứng đờ như chết, hai mắt vô hồn, không nói năng gì. Chờ đã, sao tôi có cảm giác mình đã nhìn thấy cảnh tượng đó ở đâu rồi? Đúng rồi, là tôi trong thước phim chiếu trên vách đá đó. Tiểu Mã còn kể... Ở cuối đoạn phim, cả người tôi toàn máu, sách theo hai cái đầu người và đi ra khỏi hang. Lúc đó, tôi cũng mặc bộ quần áo y hệt bây giờ, lại còn ôm theo cái đầu người khiến Tiểu Mã sợ chết khiếp. Lẽ nào đó không phải là một cái bóng mà là một con người thực sự? Kẻ đó đã dẫn Tiểu Mã vào trong hang động, dẫn đến việc Tiểu Mã gặp được triệu mù sau đó. Lẽ nào đó mới là Tiểu Mã thật? Còn người tôi gặp sau đó cùng vào hang và gặp phải người ếch là giả mạo. Tất nhiên cũng có thể tiểu mã này đang nói dối. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên lộn xộn. Không được, tôi phải hỏi gã cho ra nhé. Tôi thử đổi sang cách khác để hỏi tiểu mã. Tiểu mã, cậu nghĩ kỹ đi, tôi lúc đó... À không, cái người là tôi khi đó mặc đồ gì? Tiểu mã ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo... Là bộ anh đang mặc. Tôi cố gắng đánh lạc hướng tiểu mã. Cậu có nghĩ xem rốt cuộc có phải bộ đồ này không? Tiểu mã nghĩ lại, sau đó khẳng định rằng. Tôi dám chắc lúc đó anh đã mặc bộ này chỉ là... Chỉ là... Tôi hỏi. Chỉ là sao? Gã ấp ứng. Chỉ là... Lúc đó trên quần áo của anh hình như có rất nhiều máu. Tôi hít một hơi lạnh quả nhìn, kẻ đó thực sự tồn tại. Tiểu Mã vẫn huyên thuyên. Tôi còn đang hỏi anh có bị thương không? Tại sao trên quần áo lại dính máu nhiều như vậy? Nhưng anh không trả lời tôi mà cứ cắm mặt đi phía trước. Tôi thấy sắc mặt của anh không được tốt nên không dám hỏi thêm nữa. Chương 303 Tôi ngây người suy nghĩ mãi về chuyện này, nhưng càng nghĩ lại càng thấy nó đúng. Xem ra chỗ này thực sự có ma, không chỉ có ma còn có một tiểu mã giả. Cũng có thể kẻ giả mạo đó cũng là ma, một con ma biết cải trang thành tiểu mã. Tôi bất giác nhìn về phía đàn tế kỳ lạ, phía đó tối om không nhìn được một thứ gì. Nhưng tôi vẫn có cảm giác khí lạnh đang vờn quanh. Khắp nơi đều là không khí ma quái Tôi quay sang nhìn Tiểu mã vẫn ngồi cạnh đống lửa đỏ hồng Nhìn tôi với vẻ mong chờ Tôi vỗ vai gã và nói Được rồi Người anh em Tiểu mã Là chúng tôi đã trách nhầm cậu Cậu đừng giận nhé Tôi sẽ tặng cậu một món quà coi như để xin lỗi Triệu mù vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra Hỏi tôi Chuyện gì vậy Cậu đã thẩm vấn, tra hỏi xong đâu mà đã hạ mình nhận sai rồi sao? Tôi nói, thế này đi các anh em, hôm nay tôi sẽ kể hết cho mọi người nghe từ đầu đến cuối câu chuyện. Nói thế nào nhỉ? Chuyện này có chút ma quái, nhưng mọi người như anh em trong nhà nên tôi sẽ kể. Mọi người đừng hoảng sợ. Triệu mù sốt ruột lại bắt đầu cằn nhằn. Mau nói đi, cậu làm gì mà vòng vo giống đàn bà thế? Toàn đàn ông con trai với nhau sợ gì chứ? Tôi suy nghĩ, bắt đầu kể lại hết một lượt những gì mình bắt gặp lúc đó cho hai người họ. Thành thật mà nói, trải nghiệm lúc đó thực sự rất quỷ dị, cộng thêm một tiểu mã không biết người hay ma đi cùng mình lúc đó, thực sự khiến người khác phải giật mình sợ hãi. Đừng nói đến người khác, mà ngay cả chính bản thân tôi đang kể lại câu chuyện này cũng cảm thấy rùng mình. thi thoảng tôi lại đảo mắt qua chỗ đèn tế, vì sợ lại có ác quỷ nào đó thoát được khỏi chốn này. Lúc nhắc đến cắm đuốc trên đèn tế, sau những tình tiết xuất hiện y hệt trong phim ảnh, khiến cả hai người đều bị đơ vì quá bất ngờ. Tự dưng tôi cảm thấy, nếu không phải tôi bị điên thì chắc chắn có me dở trò thật. Lúc tôi kể về cảnh cuối cùng, cả người tôi bê bết máu và bước ra khỏi hang với hai cái đầu đẫm máu trên tay. Tiểu mẽ không nhịn được phải thốt ầm lên. Lúc tôi nói một cái đầu là của Triệu Mù, Triệu Mù cũng không nhịn được bèn nhỏ giọng mắng tôi. Nhưng sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Khó khăn lắm mới nói ra được hết câu chuyện. Vậy mà Tiểu Mã và Triệu Mù lại đang bận trầm ngâm, đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Được một lúc sau, Triệu Mù lại bảo. Này nhóc, rốt cuộc ý của cậu là thế nào? Có ma làm hay do con người? Tôi kỵ nhất là nhắc đến những từ ngữ như vậy trong lúc nhà có tang lễ. Bất giác ra đầu tôi tê dại, nhưng cũng không thể trốn tránh được nữa, đành ẩm ừ cho qua. Triệu mù phản kháng. Không đúng, ý của cậu là tiểu mã lúc tôi gặp ở dưới đáy vực là tiểu mã. Nhưng còn người tôi đã gặp được, lẽ nào cũng là ma làm. Tôi nói. Đúng đấy, sao mọi thứ cứ đi mãi, chưa đến điểm kết vậy? Hiện giờ, ở chỗ chúng tôi đã từng xuất hiện tận hai tiểu mã, nhưng chuyện này chắc chắn có vấn đề. Thế nên một là giả mạo, hai là ma làm. Tiểu mã nhanh chóng giải thích, bản thân chắc chắn là hàng thật. Nếu không tin, chúng tôi có thể hỏi, có thể cho bài kiểm tra hoặc cho đứng phơi người dưới trời nắng gắt. Sự thật chắc chắn sẽ nhanh chóng lộ diện. Triệu mù vẫn trêu chọc gã. Tiểu mã, vậy tôi hỏi cậu chuyện này nhé. Lần trước hai chúng ta đi Lào, cậu có tán một cô gái bên đó. Giờ hai người thế nào rồi? Tiểu mã cười như mếu. Anh Triệu đừng đùa như vậy Gái nào trông như vượn thế Tôi đâu dám tán Tất cả chúng tôi đều bật cười Đúng vậy Đây là tiểu mã thật Không có vấn đề nào cả Còn cái thứ giả mạo đó Chúng tôi cũng mặc kệ nó là người hay ma Vì chúng tôi sắp ra ngoài rồi Không quay lại đây nữa Nên kệ nó đi Chương 304 Cuối cùng chúng tôi cũng thở vào nhẹ nhõm vì đã làm rõ được vấn đề của tiểu mã. Tiểu mã lục tung ba lô của mấy cái xác may mắn tìm thấy một hộp thuốc gã liền xử lý vết thương ở chân của triệu mù rồi dùng băng quấn chặt lại. Tôi vẫn lo lắng cho cậu tôi và mọi người nên cứ chốc chốc lại chạy đến vách đá xem xét tình hình. Triệu mù gợi ý cho tôi làm vài ngọn đuốc, cắm ở mọi hướng trên mép vách đá. Làm như vậy, cậu và mọi người có thể nhìn thấy và đi theo phía có ánh sáng. Một lúc sau, có tiếng sột soạt phát ra dưới vách đá. Tôi và tiểu mã lập tức nhỏm dậy. Triệu mù cũng căng thẳng không kém. Tôi cẩn trọng lần mò qua đó. Sau đó bất ngờ hét lên. Ai? Sau một hồi im lặng, một giọng nói đầy mệt mỏi cất lên. Tiểu thất. Tôi mừng rỡ gọi. Cậu, là cậu sao? Lại thêm một giọng nói khác. Tiểu thất, buộc thật chắc đầu dây trên đó rồi thòng xuống đây. Chúng tôi sẽ leo lên đó. Người vừa nói là Bạch Lãng. Ngay sau đó, Một bó dây thừng được ném lên và một chiếc thang dây được bệnh từ lông bò. Tôi cầm một đầu dây thừng, buộc chặt vào một tảng đá lớn bên trên. Sau đó lấy mấy ngọn đuốc chiếu sáng cho họ, rồi hét vọng xuống bên dưới. Buộc chặt rồi, mọi người mau lên đi! Thang dây nhanh chóng bị kéo thẳng ra, sau đó có một người bắt đầu leo lên. Người đó rất cảnh giác, leo lên cực nhanh, nhưng lúc sắp ló đầu, Lại bất ngờ dừng lại Sau đó mới lộ mặt Làm như vậy nếu có ai ở trên muốn tập kích Sẽ bị hụt Và người đó có thể tránh được đòn tấn công Đó là cậu tôi sắc mặt cậu tái nhợt Một vết thương nằm ngay trên chén Tóc tai bù xù. Cậu quan sát xung quanh một cách cảnh giác Trông thấy tiểu mã Cậu tôi sững lại Vội hỏi tôi Tiểu thất Cháu ở cùng với ai Tôi đáp Triệu mù Cậu hất hàm về phía tiểu mã Thế kia là ai Tôi giới thiệu Đây cũng là một người bạn của cháu Tên là tiểu mã Cậu gật đầu rồi từ từ leo lên tiếp Sau đó chào hỏi triệu mù và tiểu mã Hình như cậu tôi không chỉ bị thương ở chén Mà trên người cũng có vết thương Lúc leo lên vô cùng chật vật Mấy lần suýt không nắm được sợi dây Tôi vội chạy tới đỡ lấy cậu. Cậu túm lấy tay tôi rồi leo lên. Nhưng đột nhiên cậu lại nói thầm với tôi. Lát nữa cậu bảo cháu nằm xuống, nhớ phải làm theo ngay. Tôi ngẩn lên nhìn cậu. Cậu nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lộ rõ sự lo lắng. Cậu vội cúi đầu xuống như đang lo sợ điều gì. Mặc dù không biết cậu định làm gì, nhưng tôi vẫn ra dấu rằng mình hiểu. Bạch Lãng cũng nhanh chóng leo lên. Tốc độ của ông ấy rất nhanh, chốc lát đã leo lên đến nơi. Quan sát một lượt, Bạch Lãng cứ như đã đổi tính đổi nết, không còn giữ mãi một vẻ mặt nữa. Ngược lại, còn lôi tiểu mã và triệu mù ra nói chuyện phiếm. Cậu tôi cũng vui vẻ đi tới chỗ đóng lửa, với lấy ấm nước tu ừng ực rồi ném cho Bạch Lãng. Bạch Lãng uống mấy ngụm nước, Ăn một ít đồ, rồi lấy ít thức ăn trong ba lô ra, đưa cho tiểu mã và triệu mù. Đúng lúc này, cậu tôi bỗng hét lên. Nằm xuống! Tôi giật mình, nhưng nhớ lời cậu dặn, lập tức nằm phục xuống nền đất, mặc kệ nước đang lênh láng. Gần như cùng lúc đó, ấm nước trên tay bạch lãng tuột xuống. Một khẩu súng rơi ra khỏi tay áo. Vài phát đạn bắn ra, hướng về phía sau lưng tôi. Chương 305. Tôi hoang mang. Bạch Lãng bị điên rồi sao? Ông ấy muốn làm gì? Tại sao ông lại bắn vào khoảng không tối um sau lưng tôi? Ngẩng lên nhìn, tôi thấy tiểu mễ bị trúng đạn, ngã vật ra đất. Gã đau đớn lăn lộn trên nền đất, sau đó lận vào gốc tối. Thì ra, Bạch Lãng nổ súng nhắm vào Tiểu Mã. Tôi sững sờ, nhớ lại câu nói bí ẩn mà cậu đã nói với tôi. Rõ ràng là có ý cảnh giác với Tiểu Mã. Còn cả sự khác thường của Bạch Lãng khi cứ kéo Tiểu Mã lại hỏi chuyện gia đình, đưa đồ ăn và nước uống cho gã. Rõ ràng muốn gã buông lỏng cảnh giác. Hai con người này lại một lần nữa muốn lợi dụng tôi, còn muốn giết chết người anh em tốt nhất của tôi. Tôi bò dậy. Ôm chặt lấy Bạch Lãng rồi chửi ông ta, thậm chí còn lao lên rằng lấy khẩu súng. Bạch Lãng chỉ cần hất nhẹ, tôi đã ngã lăn ra đất. Sau đó ông ta tiếp tục chạy tới chỗ Tiểu Mã ngã xuống, dơ súng bắn thêm vài phát nữa. Không ngăn được Bạch Lãng, tôi quỳ trên mặt đất khẩn khoản cầu xin cậu tôi kêu Bạch Lãng dừng lại. Tiểu Mã là người anh em đã từng cứu mẹ tôi. Cậu tôi không nói gì mà chỉ nhìn Bạch Lãng rồi tiếp tục tu nước. Bạch Lãng bước từ trong bóng túi ra, túm chặt tay tôi. Tiểu thất, cậu biết điều chút đi. Cậu của cậu làm vậy vì muốn tốt cho cậu. Cậu tôi không hề quan tâm đến tôi mà chỉ quay sang hỏi Bạch Lãng. Chạy rồi hả? Bạch Lãng gật đầu. Chạy rồi. Nghe vậy tôi mới yên tâm một chút. Ngồi phệt dưới đất nhưng tôi vẫn tức giận trừng mắt với Bạch Lãng. Bạch Lãng có chút bực dọc. Tiểu thất. Cậu nghĩ người anh em đó của cậu là ai? Vừa rồi cậu cũng thấy đấy. Bị trúng mấy phát đạn mà vẫn không chết. Hắn ta còn là con người hả? Tôi hừ lạnh. Biết đâu ông bắn trượt thì sao? Làm sao tôi biết ông có bắn trúng cậu ấy không? Triệu mù lúc này mới ngồi dậy kéo tay tôi. Tiểu thất, đừng lo lắng. Tiểu mẽ thực sự có vấn đề. bạch lãng nói đúng. Lúc đó tôi nhìn thấy rõ ràng cậu ta đã trúng đạn. Còn trúng tận mấy phát? Cậu ta... tôi nghi ngờ... cậu ta chính là con ác quỷ đó. Tôi càng bực mình, lớn tiếng chửi. Triệu mù khốn nạn! Sao anh cũng vào hùa với họ lừa tôi? Tiểu mã là người thế nào, anh cũng biết rõ mà. Triệu mù thì thầm. Tiểu thất, không giấu gì cậu. Tôi chưa bao giờ tin tưởng tiểu mã cả. Rõ ràng những gì cậu ta nói đều có vấn đề, cậu không nghe ra sao? Lúc đó tôi bị thương... Không thể làm gì được cậu ta nên mới cố tình vờ như không biết. Tôi còn tưởng cậu hiểu rồi cơ. Không ngờ cậu lại ngốc thật. Tôi vẫn chưa tin, vẫn gần cổ cãi. Vậy anh nói đi, câu nào cậu ấy nói có vấn đề. Triệu mù thở dài. Cậu quên lúc ở trong hang động chúng ta gặp thứ gì không? Người ếch, cậu nhớ không? Tôi đáp nhớ. Triệu mù nói. Cậu nghĩ lại xem. Lúc đó cậu hét lên bảo đó là người ếch mà cậu gặp trong hang, nhưng tiểu mã nói gì? Nghĩ kỹ lại, cả người tôi đờ ra. Lúc chạm chén với một người ếch ở dưới nước, tôi sợ hãi hét lên. Tiểu mã cũng theo phản xạ mà thốt ra đã gặp con ếch đó trong hang động. Điều đó chứng tỏ gã đã từng cùng tôi thấy người ếch đó ở trong hang. Nhưng khi cả ba chúng tôi nhắc lại điều đó, gã lại phủ nhận. Nói mình chưa từng thấy thứ đó trong hang động, mà đẩy ngược vấn đề về phía tôi, nói tôi giống như một hồn ma. Gã đã thành công đẩy vấn đề sang phía tôi, cuốn tôi vào câu chuyện theo hướng của gã. Nói như vậy, chứng tỏ tiểu mã đó có vấn đề. Chương 306 Đồng thời có thể khẳng định rằng, một tiểu mã khác mà Triệu Mù đã gặp chắc chắn cũng không phải gã. Vậy tiểu mã thứ hai rốt cuộc là ai? Tại sao tiểu mã thật lại muốn lừa chúng tôi? Triệu Mù không nói gì, anh ấy thử đứng dậy, giơ một ngọn đuốc lên và tiếp tục tìm kiếm chỗ tiểu mã bị bắn. Sau một hồi tìm kiếm, anh hô lên, "Tìm thấy rồi." Anh ấy đưa tay nhặt một thứ lên, dùng đuốc chiếu vào, vẻ mặt rất kỳ quái. Tôi thấy không ổn bèn hỏi anh ấy Triệu mù, có chuyện gì vậy? Triệu mù nói Cậu nhìn kỹ đi Thứ này rớt ra từ người tiểu mã Lúc cậu ta bị bắn Tại sao lại biến thành thế này? Tôi hỏi Biến thành cái gì? Anh ấy đưa thứ đó cho tôi Cậu tự xem đi Tôi nhìn thì thấy đó là một miếng tròn tròn to bằng móng tay Còn có mùi tanh của cá bốc lên Không biết đó là thứ gì? Cậu tôi đứng lên bạo, đưa cậu xem. Cậu đứng cạnh đống lửa để nhìn rõ thứ đó. Ngay sau đó, mặt cậu tôi biến sắc, cậu vội vàng đưa thứ đó ra sau cho Bạch Lãng xem. Bạch Lãng lặng người không nói gì. Tôi có chút lo lắng, vội vàng hỏi. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Bạch Lãng nói, đây là vảy cá. Tôi vẫn chưa hiểu. Hả, vảy cá? Tại sao tiểu mã lại ghim vảy cá trên người? Triệu mù ho khan Tiểu thất, tiểu mã đó không ghim vảy cá lên người Tôi càng hoang mang hơn Không ghim trên người, chẳng lẽ cậu ấy tự mọc vậy hả? Bạch lãng nói Cậu nhìn xem, vảy cá này có vết máu, rõ ràng vừa mới bị tróc ra khỏi người Tiểu thất, vảy cá này thật sự có sẵn trên người cậu ta Tôi choáng. Tiểu mã, người mà tôi luôn tin tưởng. Tiểu mã, người đã cùng tôi đến hang rắn lan thương. Tiểu mã, người đã kiên quyết đến mộ ưng Bắc Tạng để cứu tôi. Khắp người đều có vải cá. Chuyện này là sao? Cậu tôi không hề giải thích gì cho tôi mà chỉ bình tĩnh nói một câu. Không thể ở lại nơi này lâu được nữa, chúng ta mau đi thôi. Cậu tôi nhanh chóng nhét một ít thức ăn và nước uống vào ba lô rồi đeo lên lưng, cầm theo một cây đuốc và xoay lưng đi ra ngoài. Mạch lãng một tay đỡ triệu mù, tay kia cầm súng lục, theo xét cậu tôi. Tôi cũng biết đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện, nên đành im lặng. Làm theo cậu tôi là nhét một ít thức ăn và nước uống vào ba lô, rồi nhanh chân theo sau họ. Đường ra lần này không phải con đường mà Sơn Tiêu đã dẫn tôi đi. Nó giống như một con hẻm ở lưng chừng ngọn núi, quanh co, khúc khuỷu, Phải vòng vèo rất lâu chúng tôi mới ra được bên ngoài. Lúc bước ra khỏi hang, ánh mặt trời đã lâu không thấy chiếu thẳng vào chúng tôi. Phía xa là đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, ánh sáng ngập tràn. Thậm chí còn thấy thấp thoáng những bóng người đang lên núi. Ánh mặt trời phản xạ trên đỉnh núi tuyết, hắt thẳng vào mắt chúng tôi, khiến nước mắt cứ thế trào ra. Triệu mù ném cây gậy đi, ôm chặt lấy tôi. Hò hét vui mừng vì cả hai còn sống. Thậm chí anh ấy còn nhặt một hòn đá lên và ném ra xa. Cậu tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng khó đoán, bình tĩnh dừng dưng trước tất cả mọi việc. Cậu lấy một chiếc kính râm từ trong ba lô ra, đeo lên. Che đi toàn bộ cảm xúc thật của mình. Bạch lãng đứng ở phía sau, ngoảnh lại nhìn và nở một nụ cười bí hiểm. Còn tôi vẫn chưa thoát khỏi các sự việc đã xảy ra trong hang động. Một cảm giác bí bách, khó hiểu bao lấy tôi, khiến tôi không thể bình tâm. Lời tác giả Cuối cùng thì quỷ giấu người phần 3 Mộ ưng Bắc Tạng cũng đã đi đến hồi kết. Thực sự phần này quá dài, gần như dài gấp đôi các phần khác. Tôi tin rằng sau khi đọc bộ sách này, một số bí ẩn trong lòng mỗi người đã có được câu trả lời giải đáp. Tuy nhiên cũng vẫn có nhiều câu chuyện hẳn còn bị bỏ ngọ. Nhưng không sao, những bí mật khác xin quý độc giả hãy đón xem ở những phần tiếp theo để cùng tìm ra đáp án cuối cùng. Quỷ giấu người là một bộ tiểu thuyết vô cùng phức tạp. Khác hẳn những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu hồi hộp thông thường Tất cả các nhân vật Những câu chuyện xoay quanh Và mọi bối cảnh trong truyện Đều ẩn chứa nhiều bí mật không thể tưởng tượng Cuối cùng Xin mời quý độc giả tiếp tục đón đọc phần truyện Quỷ giấu người Phần 4 Quái vật Nam Hải Và tiếp tục theo dõi cuộc phiêu lưu Của tiểu thất Triệu mù, xuân tiêu và đông gia Trong phần này Điều bí ẩn dưới đáy đại dương cuối cùng cũng lộ diện. Những bí mật gì đang ẩn dưới Nam Hải sâu trăm mét? Những chiếc vảy cá trên người tiểu mã là thế nào? Hắn có mối quen hệ gì với quái vật khổng lồ trong truyền thuyết Nam Hải?